nämude taza, när jag vandrar, samma nämude taza, nämude taza, när jag vandrar, samma samma dần bực chát dạ, con đem hết lòng thành kính, đảnh lễ đức Thế Tôn, ngài là bậc tối thượng trong tất cả những loài hữu tình hai chân. Do lời chân thật này, mong sao lợi ích trí tuệ phát sanh đến hết thảy tất cả mọi chúng sinh, còn đem hết lòng thành kính ảnh lễ đức pháp bảo pháp vị diệu nhất trên thế gian do lời chân thật này mong sao tất cả lợi ích trí tuệ đều phát sanh đến hết thảy chúng hữu tình còn đem hết lòng thành kính ảnh lễ hội chúng tỵ khiêu tăng Thanh tịnh nhất trên thế gian, do lời chân thật này, mong sao tất cả sự lợi ích, sự trí tuệ, đều phát sanh đến hết thảy chúng hữu tình. Các pháp hữu vi thật không bền vững, nó có tính sanh diệt là thường vì nhân sanh rồi diệt, diệt rồi sanh. Chỉ có nhiếp phục được chúng mới đem lại sự an lạc tuyệt đối. Một câu kệ ngôn mà Đức Thế Tôn thiết lên chỉ vẹn vẹn ngắn có bốn câu vậy thôi. Nhưng để thấu hiểu được nó Qua là một chặng đường rất dài. Chính trong sự thực hành liên tục, miên mật, không ngừng nghỉ, không có thối thất, tôi đã nhận ra thật nhiều điều sâu sắc và giá trị. Trong những lời dạy của Đức Thế Tôn Trải qua cả buổi sáng và buổi chiều Hành thiền rất tốt đẹp Đến khoảng 6 giờ chiều thì Một số tâm bất thiện nảy sinh À, tôi cũng thấy không muốn à, đi kinh hành và ngồi thiền nữa Nên à, đến lúc 6 giờ 40 phút chiều à, Tôi đã rời khu phía trong khu vườn rừng à, Về phía ngôi nhà trống Phiền não khởi cũng vừa phải, không dữ dội bằng mấy hôm trước. Nhưng dù sao cũng vẫn là phiền não. Ừ, tôi nằm nghe Pháp thì thấy an vui. Rồi sau đó thấy cơ thể mệt mỏi. Ừ, tôi đi nằm từ rất sớm. Khoảng 7 rưỡi tối. Nhưng mà đến 9 giờ 53 phút rồi đã thành dậy rồi. Trải qua giờ ngồi thiền rất tốt đẹp, giờ đi kinh hành rất tốt đẹp. Bây giờ thì đã đã sang nửa đêm ngày hôm sau rồi, qua 12 giờ rồi. Pháp thiện hay Pháp bất thiện Chúng đều chỉ là kết quả của quá khứ Và quá khứ ở đây chia làm hai phần Quá khứ là thời xa xưa, thời các kiếp sống trước Và quá khứ ở đây là một vài tiếng trước đó, một vài chục phút trước đó Chúng chỉ là kết quả của quá khứ. Nhưng chúng sanh lên và diệt đi ở hiện tại rồi. Chúng lại tạo ra nhân mới trong thời vị lai. Mọi tâm bất thiện ở hiện tại đều cho kết quả tương ứng ở ngày vị lai. Khi nó có cơ hội Vậy nên nhiếp phục chúng mới có được an lạc tuyệt đối. Thói quen nghĩ về ngũ dục, thói quen thối thất, nó sẽ ảnh hưởng đến ngày vị lai. Để thấu chiến đường điều này không phải là dễ. Mà sự thấu thiệt ấy chỉ đến cho những hành giả hành thiền liên tục và miên mật Hãy tinh tấn Hãy duy trì ngọn lửa tinh tấn liên tục Dù bạn có bận rộn thế nào đi nữa trong ngày Cũng vẫn nên ngồi thiền Thiền đem lại sức khỏe và trí tuệ Mấy ngày hôm nay Ngủ không nhiều, ngủ ít Mà bây giờ với sức khỏe tốt lên trở lại và tránh nghiệm tình giác tốt thì bây giờ tôi đã có thể nằm thiền được rất là tốt đẹp mà không bị buồn ngủ. Nằm thiền 30 phút, 40 phút là tốt đẹp, không bị buồn ngủ. Cơ thể còn được nghỉ ngơi thư thái. và thêm nữa rất nhiều lời dạy của đức thế tôn đã được hiểu sâu thêm quả đúng là tâm này là chói sáng uế nhiễm từ ngoài vào và chừng nào khi tâm loại bỏ được năm câu uế là tham dục sân hận hôn trầm thủy miên nghi trạo cử hối quá thì cũng tương tự như vàng đã loại bỏ được các tạp chất như vàng như đồng chỉ thiếc sắt và khi vàng đã loại bỏ được các ô nhiễm thì trở nên nhu nhuyễn thuần thục và chịu sự tác thành theo ý muốn có thể tạo thành vòng, lắc, xây chuyển hay bất cứ vật gì như người chục mong muốn. Tâm này là chói sáng, cũng tương tự như vậy. Đó là một sự thật. Nhưng để thấy được sự thật, thì đó chỉ là kết quả cho những ai chăm chuyên, bền bỉ. Không có điều gì là tự nhiên xảy ra cả. Mọi thứ diễn ra đều chỉ là kết quả. An lạc Định tĩnh Sáng trong vẫn lặng Mong sao với cảm giác thật sự Đang diễn ra này Sẽ là nguồn sách tấn Cổ vũ Động viên Cho tất cả Những người đang hành thiền, đã hành thiền và sẽ hành thiền, mong sao an lạc, trí tuệ sẽ phát sanh đến tất cả các chúng hữu tình đồng đều nhau cả thay.